Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kế mẫu trong tương quan sản nghiệp Một số một số hai Mà một khi mục đích kết hôn đạt được Thì ngài dĩ yêu như thế nào Đại cái thì người đó cũng sẽ không để ý Sự thản nhiên trên gương mặt của tiền thiên dương Nụ cười nhạt không thấy Thay vào đó là một bộ dáng không vui mừng ác độc Như vậy thật sự là tức giận mà Lâm Tuấn Nhàn tìm gan trôn sợ Vì Chủ tịch Đại Nhân còn có ngài tiểu thư Chảy rất nhiều rất nhiều mồ hôi lạnh. Gần đây cô có cùng ai ra mắt không? tiền tiên dương lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào số liệu. Vừa nghĩ cô nói đơn tuần vô cùng, có thể sau khi kết hôn chỉ mơ ước, ngành giấy ngài thị, căn bản không quan tâm đến tiền cốn nào kia dễ cô, thì anh liền không khỏi có chịu. Dạ, chờ ngày ra, còn có nhị công tử tông khánh chân của ngành xe khai dương. Khai dương? Và nghe nói Ngài Thị rất thích Khai Dương Nhị Công Tử, đã hẹn gặp lần thứ hai rồi ạ. Lâm Tuấn Nam thật sự lông mày nhíu sâu chặt. Chỉ là nghe nói Khai Nhị Dương Công Tử là một nam đồng chí. Mặc dù rất ít người biết, nhưng con gái yêu quý của Ngài Đồng nên cũng đã điều tra mới đúng ạ. tiền thiên Dương đứng lên nhìn kiến trúc thành phố ở phía sau cửa sổ suy tư. Có nhất thiên vì một nhà đầu mà bỏ ra nửa trời sau của mình hay không? Xem ra ngài tiểu thư thật giống một dạng ngu ngốc Mà trong báo cáo nói Lại có thể biết thích một người đàn ông đồng chí Cho dù muốn chọn Cũng cần phải chọn tổng giám đốc của chúng ta nha Thì ra lại trong mắt cô ấy Anh Tuấn tiêu xái như tổng giám đốc Không sánh bằng nam đồng chí Lâm Tuấn Nam nở rộng lâu bầu Tiền tiên dương hé miệng Tràm tài nghe trợ lý nói nhỏ gương mặt có một chút thay đổi Hoàn toàn làm cho người ta không sơ được đầu mối Anh đã 30 tuổi rồi Đúng là lúc nên kết hôn, dù sao vì tình yêu kết hôn, hay ở trong suy nghĩ của anh, nếu thật không muốn kết hôn, anh sẽ cưới một người phụ nữ có thể giúp đỡ cho mình. Mà Ngài Dĩ Yêu, đúng như báo cáo ở trên bàn viết rậm ra trang trí, cưới cô là có thể có được ngành giấy ngài thì. cộng thêm nhà đầu kia lại vừa đơn thuần vô hại như vậy. Nhưng thật ra là đối với lý tưởng mà gả cho anh, cô cũng không cần lo lắng sau khi cưới sẽ bị chồng của mình tìm hoa hoặc ghi dễ cô, bởi vì anh hoàn toàn không có loại thời gian rảnh trỗi đó. Phụ nữ đối với anh mà nói, chỉ là phương pháp thừa giãn áp lực ngắn ngủi, không có bất cứ một ý nghĩa gì, cho nên trên người phụ nữ, anh không hào tốn bao nhiêu công sức. Toàn Nam Dạ Tổng Giám Đốc Tiều lão đầu đang không ngừng lầm bầm, trong nhánh mắt côi phục lại hình dáng của một trợ lý khôn kéo lão luyện. Giúp tôi hẹn với Ngài Đồng. Ờ, tại sao lại muốn hết ông ấy hả? Còn có mau đi đi. Tiền Tiên Dương không giải thích nhiều. Như cũ bải ra về mặt lạnh lùng. Nhưng trên nào đó trong lòng lại bắt đầu mong đợi cuộc sống tương lai cùng với cô gái đơn thuần này. Em chắc chắn phải như vậy sao? Về mặt của Tống cánh chân, lo lắng nhìn ngại đại tiểu thư đang em Chocola. Anh không cảm thấy chú ý này rất tuyệt sao? Chỉ cần chúng ta tiếp tục cặp mặt, Bà em cũng sẽ không muốn em đi xem mắt Anh cũng có thể an tâm mà Ngài dĩ ưu mãn lại nhanh chóng ăn kem Vậy... Vậy nếu như bọn họ vì vậy mà bắt buộc chúng ta kết hôn Tống cánh chân ăn kem bạc hà Giống như là một tiểu thu khế tú Em không phải là hy vọng Có thể hẹn hò rồi kết hôn hay sao Đúng vậy Nhưng mắt thấy là không thể nào Nếu quả thật muốn xem mắt kết hôn Vậy hãy cùng với anh đi Hai vai của Ngài Dĩ yêu vô lực rũ xuống, đã bỏ đi mộng tưởng yêu nhau rồi kết hôn. Nếu không phải Khánh Khánh nói với cô rất nhiều lời đồn đãi liên quan tới cô, cô còn không biết, thế ra ba mẹ làm như vậy là suy nghĩ thay cho cô. Em tin tưởng cách làm người của anh, em biết rõ anh sẽ không hi vọng đạt được ngày thì. Anh đương nhiên là không có. Tông Khánh chân tỏ ra vẻ chính nghĩa, nhưng cái một giây tiếp theo chợt ủ rũ nói, nhưng nhà anh thì có anh là một nam đồng chí lúc xem mắt anh liền nói thật với cô rồi vốn tưởng rằng cô sẽ kinh bỉ phỉ nhổ nhưng phản ứng của cô là thân thiện khác thường sau đó anh mới biết cô đúng cũng là bị ép hoàn toàn là không muốn xem mắt rồi lại không có cách nào làm cho cha mẹ thất vọng chỉ kỷ lương tiền như vậy của cô bắt được trái tim của anh khiến anh quyết định muốn làm chị em tốt cả đời với cô nhưng trừ Khánh Khánh Rồi anh ra thì em không có cách nào tin tưởng bất cứ kẻ nào cả. Ngài dí yêu ám đạm, vô hồn nhìn người trước mặt. Giống như anh nói đấy, em là người thừa kế duy nhất của ngài thị. Muốn đến gần em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện